đồ Bích tác giả Thập Tứ Khuyết Dịch giả Tuế Nguyệt Người đọc Lưu Đạn Chương 7 Kể từ ngày xảy ra chuyện đó Hoàng cung như bị mây đen bao phủ Không lâu sau đó đôi Yến hạ chỉ Thái tử thất đức Ngỗ nghịch phụ hoàng Tức bỏ thân phận thái tử Biến thành thứ dân Xung quân Tam Châu Cả triều chấn kinh Các đại thần cùng nhau mở lời cầu xin Nhưng không có kết quả Mặt khác Cơ vãn sau khi nhận được thánh chỉ Biểu tình vô cùng bình thản Tựa như bất cứ chuyện gì trên đời này Đều không liên quan đến hắn Ngày hôm sau Hắn thu thập hành trang đến Tam Châu Ta dõi theo hắn từ xa Hy vọng hắn có thể quay đầu lại Nhìn ta một lần Nhưng từ đầu đến cuối Một cái lít mắt cũng không có muốn hộ là quay đầu lại Quần hoang tiêu điều Quả kêu a a Lá thu rơi Chất đầy nỗi buồn lên mặt đất Ta đến bên cửa cung Chân bị oán niệm khóa giữ lại Kiếp phù du Biển mây mờ mịt Kiếp số này Loan âm tránh không khỏi Cơ vạn tránh không khỏi Ta cũng không tránh khỏi Chương 8 Hoa sen trong hồ úa tàn từng mùa lại từng mùa Cung nữ trẻ tuổi cũng lần lượt thay hết nhóm người này Đến nhóm người khác Các đại thần vẫn ngày ngày đi sớm về khuya thường chiều Mười năm đã trôi qua Tất cả dường như vẫn không thay đổi gì nhiều Chỉ có thân thể của Đô Yến là ngày càng già yếu Cuối cùng ngã bệnh Hắn không có con nối giỏi nào khác. Vì vậy, ở trên giường bệnh là nghĩ đến đứa con độc nhất, hạ chỉ triệu cơ vãn về kinh. Chưa kịp đợi cơ vãn trở về, hắn đã chết thẳng cẳng. Bởi vậy, khi cơ vãn về tới, nên đón hắn chính là cả thành đầy hoa trắng, cùng với chiếc mũ hoàng đế. Ngày hắn đăng cơ, ta báo gối ngồi dưới đáy hồ, không đến xem. Có những cái mà một khi ngươi không nhìn tới lần đầu tiên, thì lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần về sau nữa đều có thể bỏ qua dễ dàng. Thiên chiêu năm thứ ba, hẳng đại hôn, cưới cẩm đồng, tôn nữ của tương phó, tài nữ nổi danh kinh thành. Về sau lại nạp thêm ba phi tử. Ta ở bên hồ. Đã từng gặp qua các nàng Tướng mạo thân thể đều hoàn toàn không giống ta Thiên chiêu năm thứ năm Hắn có hài tử đầu lòng Là một bé gái Hắn tự mình đặt tên con là Loan Tịch Tụ âm Yêu thương như ngọc quý trên tay Thiên chiêu năm thứ mười Cộng hoàng hậu mang bệnh qua đời Từ đó hắn không lập ai làm hậu Thiên chiêu năm thứ 20, hoàng hà vỡ đê, hắn đích thân đến đó tu sử đê điều, cứu trợ thiên tai. Không ngủ, không nghỉ, được dân chúng ở ba vùng gian nam kính yêu như cha. Thiên chiêu năm thứ 25, tương phó bệnh chết, hắn ban cho tấm biển, tụ thân đề trên biển, trường, xuân, đế, sư. Nhất cử nhất động cùng dung mạo, và vẽ anh tài tuấn kiệt đều pha đủ khí chất vương giả Thiên chiêu năm thứ 31 Mùa đông, cơ vãn lâm trọng bệnh Tối hôm đó, có một người cầm đèn đi đến bên hồ gọi Hồ cơ, hồ cơ, hoàng thượng cầu kiến người một lần cuối Hồ cơ, hồ cơ, hoàng thượng cầu kiến ta chần trừ hồi lâu, Cuối cùng cũng phá băng mà ra. 30 năm qua, Hắn vẫn ở lân thủy cung không dời đi, mà ta, Khi nhìn lại ngọn đèn lồng màu đỏ, Trên sông cửa màu xanh quen thuộc, Thoáng dục mình, Tưởng chừng như đang ở trong mộng. Trước giường của hắn có rất nhiều người vây quanh, Phi tử của hắn, Hoài tử của hắn, Đại thần mà hắn tín nhiệm nhất Còn có loan tịch Mà hắn yêu thương nhất Ta đi vào từng bước Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ bi thương Nhất là loan tịch Khóc đến hai mắt sưng đỏ Không thể đứng vững Ngay lúc này Ta nghe thấy một thanh âm quen thuộc Đang gọi mình Hồ cơ Cầm mắt lướt về nơi đó Chạm phải Chính là ánh mắt quen thuộc Ngay cả khi nếp nhăn đã chằn chịt Ngay cả khi đã không còn trong sáng như trước Thế nhưng Trên đời này Chỉ có đôi mắt này là có thể nhìn thấy ta Hồ cơ Nàng đã đến Đúng vậy ta đã đến Hồ cơ Nàng không già đi chút nào Đúng vậy Mà ngươi đã già rồi một cơ nàng lại đây Ta chậm chậm bước tới Hắn gắn gượng ngồi dậy Khiến cho những người đang ở bên dù chứng kinh Các người lui ra Chậm phải làm một chuyện Các người đứng từ xa nhìn là được rồi Mọi người đồng loạt lui về phía sau Hắn lấy ra một thanh trụy thủ từ dưới gối Cắt một đường lên ngón trọ của mình Sau đó cúi người xuống Đầu ngón tay vừa đủ chạm tới chân trái ta Một cơ Năm đó chậm có thể Nếu ta đăng cơ Phải giải lời nguyện cho nàng Trả tự do cho nàng Hắn nhỏ từng giọt máu lên dây xích trên chân ta Một giọt Hai giọt Ba giọt Máu thấm vào Dây xích bắt đầu biến dạng Hắn ngẩn đầu Nhìn chăm chăm vào ta không chết mắt Hơi thở suy yếu mệt mỏi Thật xin lỗi Đã chậm mất 30 năm Ta nhìn sợi dây xích ở trên chân Tan ra bốc lên thành khói Nước mắt cuối cùng cũng không nén lại nổi Tràn ra hóc mắt Thực xin lỗi Hồ cơ Ta không có can đảm để nàng rời đi Khi ta đang còn sống Chẳng sợ không gặp được nàng, chỉ cần nàng còn ở trong hồ, ở trong cung, cũng đủ rồi. Thật xin lỗi, đã chậm mất 30 năm. Ta, hắn cười, cười đáng như bộ dáng khi hắn 14 tuổi lần đầu tiên gặp ta. Ta là ích kỷ nữa rồi. Ta nhìn thấy ngươi, cẩm y thiếu niên 14 tuổi. Cười đến đắc ý Như là phát hiện ra bí mật kinh thiên đồng địa gì vậy Chúng ta cùng đi chơi Thiếu niên vướng bỉnh tiến đến kéo tay ta Hoàn toàn không có tâm cơ gì Trong lòng chỉ toàn niềm vui Cái dây sức này thông tới nơi nào vậy? Thiếu niên tò mò nhìn khóa niệm Có vẻ hứng thú nghiên cứu Đôi đến ngày ta đăng cơ Nhất định sẽ giải lời nguyện của ngươi Cho ngươi được tự do Thiếu niên tự tiên thốt ra lời thề chân thành Đôi mày khói mắt lộ vẻ kiêu hãnh. Phải tới nha, nhất định phải tới Thiếu niên sắp sửa đôi người Mời ta đến thỏa yến của hắn Rõ ràng trong gian tất Vì sao lại không chạm tới được Thiếu niên bị thương ở trên mái nhà Hai tay trống không Hồ cơ Hồ cơ Nàng thật sự tồn tại sao Hay chỉ là ảo giác của ta Thiếu niên tuyệt vọng hướng đến hạnh phúc mà hắn khao khát Cưỡng cầu một lần cuối Mà nay hắn nói với ta Thực xin lỗi Đã trả mất 30 năm ta là ích kỷ nữa rồi Ta khóc đến không thể khóc được nữa Tay hắn vươn tới như muốn nắm lấy tay ta Thế nhưng lúc này đây Vẫn chỉ là nắm giữ một khoảng không như trước Xung quanh đồng loạt vang lên những tiếng lứt nở Một thái giám thất tha thất hiểu đi ra ngoài Thông truyền với các đại thần đang quỳ bên ngoài điện Hoàng thượng, đi rồi. Bên ngoài, một trời những tiếng gào khóc. Chương 9 Ta nhìn cánh tay hắn vô lực rơi xuống, nhìn những gương mặt đang khóc nức nở trong phòng, cảm giác mình lại chết thêm lần nữa. Sau đó, xiềng xích đứt, một cổ lực lớn hút lấy ta, trong nháy mắt, như đi qua ngàn dặm, tới khi dừng lại, đã ở bên cầu nại hà. Đầu cầu, một thân ảnh đang đứng đơn độc. Khi ta đến gần, thân ảnh kia xoay người lại, nhìn ta cười ảm đạm. Công chúa, trường thừa, cách biệt nhau 60 năm, rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau. Kiếp này ta không đợi được nàng, Đúng vậy, chúng ta đã bỏ lỡ 60 năm. Không quan trọng, chúng ta còn có kiếp sau. Không, chúng ta không có kiếp sau. truyền thừa cả kinh. Vì sao? Ta là oán linh, bệnh viễn không được siêu sinh. Mặc dù khóa bán niệm đã dứt, nhưng hồn phách cũng chỉ có thể trở về địa phủ mà thôi. Ta nhìn y, thản nhiên cười. Thế nên Trương Thừa tạm biệt. Hòa Hy Hắn nắm tay ta Cũng giống như khi ở nhân gian Lại lướt qua nhau Không chạm được vào nhau. Trương Thừa Đi đầu thai đi Kiếp sau đừng cô phụ người yêu chàng nữa. Hòa hi Trong mắt y bắt đầu có lệ Không còn gì đáng để tiếc núi nữa rồi Thật đó ta tiếp tục cười, nhẹ hơn gió. Máu của chàng đã giải hết bản hận của ta đối với chàng. Ta cũng đã biết sự thật. Sợ dĩ chàng bệnh chết không phải bởi vì chiêu thống truyền ngôi lại cho chư anh, mà là vì ta chết. Chàng muốn kiếp sau bù đắp lại cho ta, nhưng không ngờ tới ta vốn không đầu thai chuyện thế. Cũng bởi vì âm dương cách biệt, Mà ảnh hưởng đến duyên số một đời Giữa chàng và loan âm Bây giờ chàng hãy trở lại nhân gian Để tiếp tục mối duyên với nàng Đi đi Trường thừa Phải đối xử tốt với nàng ấy Mạnh bà ở đầu cầu nhục Chàng trai trẻ kia Nhanh lên nào Kiếp sau của ngươi là chư hầu Ngàn vạn lần đừng để lỡ thời khắc Nói xong Đưa một chén canh đến cho Y Trường thừa, uống xong chén canh mạnh bà này, chúng ta thật sự vĩnh biệt. Từ nay về sau, mọi chuyện đều là do tạo hóa mà ra, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Ta vẫn mỉm cười, cười rạng rỡ, buộc bản thân phải cười lên. Tạm biệt, trường thừa. Cả đời này của trường thừa không bao giờ yêu người nào khác. Chỉ có công chúa Vô luận thế sự đổi dời ra sao Tâm ta yêu công chúa không đổi Vô luận nhân tình thật giả bao nhiêu Tâm ta yêu công chúa không giả Lời thề năm đó vang vọng bên tai Vì cái gì ngoài miệng rõ ràng đã nói buông Nhưng trong lòng vẫn không thể bỏ xuống được Trường thừa Vì sao chúng ta yêu nhau như vậy mà nhân phận lại mỏng manh như vậy? Vì sao chúng ta có ràng buộc sâu đến thế, dây dư nhau hơn 60 năm, lại vẫn không thể ở bên nhau như trước? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Trường Thừa, Mười Trượng Nguyễn Hồng Người mà hòa hy thương nhớ, thắt sâu trong lòng Cũng chỉ có một mình chàng mà thôi